Chào mừng các bạn đến với tập thứ 30 của Bộ truyện Trinh Thám Linh Dị viền Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, sau khi tiêu diệt loài ký sinh trùng kỳ lạ, giải thoát hàng ngàn mạng sống trên con tàu du lịch, khi trở về, Viện mộc Giã phát hiện Pháp Y Diệp Dĩ Nguy đã mất tích. Nguyên nhân là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Trưởng thôn cầm ảnh chụp nhìn một chút rồi lộ vẻ khó xử. "Thú thật vào lúc cao điểm thì số lượng du khách mỗi ngày có thể lên đến hơn nghìn người, kể cả vào mùa ế cũng phải hơn trăm người, cho nên tôi thật sự không thể nhớ được mình đã gặp người này hay chưa." Viên mục giả gật đầu. "À, không sao, lúc mới vào thôn cháu thấy trong thôn có nhiều camera giám sát nhỉ." Trưởng thôn nghe vậy cũng nói với vẻ tự hào. "Tất nhiên rồi, Ở đây ngày nào cũng phải tiếp thú khách, người ngoài nhiều nên sẽ có nhiều chuyện nảy sinh, nếu thật sự có chuyện xảy ra thì có camera giám sát cũng có thể biết được rõ ràng. Viên mục dã muốn xem lại camera giám sát ở bên cạnh quảng trường nhỏ, nơi mà bọn họ đã dừng xe. Trưởng thôn rất thoải mái đồng ý, ông ta còn gọi một thanh niên trong thôn đến để giúp viên mục dã lấy video theo dõi. Người thanh niên này tên Ngô Đại Hưng, là cháu của trưởng thôn. Cậu ta nói trong thôn này đa số là họ Ngô, cho dù không phải họ Ngô thì cũng có quan hệ họ hàng với nhau. Dưới sự giúp đỡ của Ngô Đại Hưng, mấy người viên mục giã lấy được video vào ngày mà Diệp Dĩ Nguy đi vào thôn trường Khê. Anh ta cũng gặp được đám trẻ ăn xin kia, giống nhóm viên mục giã. Trong video, Diệp Dĩ Nguy cũng không cho tiền mà nói gì đó với đám trẻ. Chắc cũng giống tử lệ, muốn dẫn bọn trẻ đi tới quán cơm nhỏ phía trước để ăn cơm. Ngày hôm đó đám trẻ cũng không giống như hôm nay Khi thấy không cho tiền Là lập tức tản ra Bọn chúng chắc muốn kỳ kèo Diệp Dĩ Nguy cho thêm ít tiền Bởi vì trong video Thì bọn họ đã đứng đó rất lâu Đến tận lúc Diệp Dĩ Nguy kiên trì không cho tiền Đám trẻ mới hậm hực chạy đi Nhưng khi bọn chúng rút lui tập thể Một đứa bé trai tuổi hơi nhỏ hơn một chút Bị những đứa khác đẩy ngã Những đứa trẻ lớn hơn chẳng hề quan tâm đến đứa bé đó Mặc kệ nó ngồi dưới đất khóc rất to. Cuối cùng Diệp Diễn Nguy đến đỡ đứa bé kia lên, sau đó rất nó đi về hướng quán cơm. Viên Mộc Giã nhìn thấy cảnh này thì nghĩ thầm, xem ra người đầu tiên mà Diệp Diễn Nguy tiếp xúc ở thôn trường Khê là đứa bé trai này. Cậu nhanh chóng tìm thật cẩn thận trong trí nhớ của mình, nhưng hình như trong đám trẻ vừa cản đường Viên Mộc Giã, không có đứa bé này. Ngồi Đại Hưng nhìn thấy đám trẻ con trong video thì tỏ ra khinh bỉ. ọn chúng toàn là mấy đứa trẻ nhà Ngô Lão Lục. Từ Lệ hơi giật mình hỏi, bây giờ một gia đình nông thôn có thể sinh nhiều con như vậy sao? Ngô Đại Hưng nghe xong vội vàng giải thích, đương nhiên là không, những đứa trẻ đó chẳng có ai là con của Ngô Lão Lục cả. Vừa nhắc đến Ngô Lão Lục, Ngô Đại Hưng không nhịn được mà chửi một tiếng, Ngô Lão Lục là kẻ lười biếng nổi tiếng của thôn chúng tôi mấy năm qua, trong thôn chẳng mấy ai thích hắn, theo vải vế, tôi còn phải gọi hắn là chú. Nhưng hắn chẳng ra dáng bậc cha chú gì cả Nếu không phải hắn họ Ngô Thì người trong thôn đã đuổi hắn ra khỏi thôn Trường Khê từ lâu rồi Sau đó mấy người viên mục giã biết được qua lời kể của Ngô Đại Hưng Trước khi thôn Trường Khê trở nên giàu có Thì Ngô Lão Lục đã là kẻ cả ngày Chỉ biết chơi bời lêu lòng Thà chịu nghèo khó cũng không muốn đi làm Khi thật sự hết tiền Thì hắn đi khắp nơi ăn xin Một năm cũng có thể kiếm được ít tiền Không biết bắt đầu từ lúc nào Người trong thôn phát hiện ngô lão lục dẫn theo vài đứa trẻ từ bên ngoài về. Đứa thì bị ngốc, đứa thì tàn tật. Người trong thôn hỏi những đứa trẻ này ở đâu ra, hắn lại nói là trẻ mồ côi do mình nhận nuôi. Lúc đó ngô lão lục thường dẫn theo đám trẻ này đi ăn xin bên ngoài. Khi ban quản lý thôn muốn xử lý chuyện này, thì mỗi lần đến nhà tìm hắn, 10 lần đến 9 lần không gặp ai. Một thời gian sau, mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Sau đó thôn trường Khê bị quy hoạch vào công viên rừng tự nhiên núi Phượng Minh, dù khách đến đây cũng dần nhiều hơn, thế là từng nhà trong thôn đều chuyển sang làm du lịch. Nhưng chỉ có mỗi ngô lão lục vẫn không chịu làm nghề nghiệp đứng đắn gì, cả ngày để mấy đứa trẻ ra đường xin tiền, hắn đã biến thành một kẻ gây hại của thôn trường Khê. Vì thế, mấy cán bộ quản lý thôn đã nhiều lần đến nhà để hỏi lai lịch những đứa trẻ này, vậy mà hắn lại đưa ra một đống giấy tờ chứng nhận quyền nuôi trẻ em. Hắn còn nói, tất cả đều là trẻ mồ côi không ai muốn nhận nuôi. Nếu không phải hắn nuôi, thì chúng đã chết đói rồi. Thậm chí Ngô Lão Lục còn kêu gào nói rằng, nếu ai thấy trướng mắt, thì có thể đem về nuôi. Như vậy trong nhà hắn cũng bớt một miệng ăn. Nhưng mấy đứa trẻ của Ngô Lão Lục đều có khuyết điểm, đứa thì tàn tật, đứa thì ngu ngốc, chẳng có lấy một đứa bình thường. Người trong thôn chẳng ai muốn nhận nuôi những đứa trẻ như vậy. Một thời gian sau, Trong nhà Ngô Lão Lục có thêm một người phụ nữ dẫn theo một đứa bé. Ngô Lão Lục gặp ai cũng bảo, Người phụ nữ này là vợ và đứa bé này là con của hắn. Nhưng ai tinh ý đều nhận ra được, Người phụ nữ đó mặc dù dáng dấp khá đẹp, Nhưng thần kinh lại có vấn đề, Còn đứa bé này chẳng có chỗ nào giống Ngô Lão Lục cả. Về mục dã nghe Ngô Đại Hưng kể xong thì truy hỏi, Đứa bé đó bây giờ mấy tuổi, Có phải là một đứa trẻ bình thường không? Ngô Đại Hưng suy nghĩ rồi đáp, Chắc khoảng 5-6 tuổi Chính là đứa bé trai đã được bạn của các anh dẫn đi ăn cơm đó Hình như gọi là hạt đậu Nó là đứa trẻ bình thường duy nhất trong nhà ngô lão lục Để cho hắn nuôi đúng là đáng tiếc Mấy người tử lệ lấy video theo dõi của Diệp Dĩ Nguy Từ ban quản lý thôn xong Thì đi thẳng đến quản trường nhỏ Nơi mà bọn họ xuống xe Theo lời kể của Ngô Đại Hưng Đó là nơi não nhiệt nhất của thôn trường Khê Một con phố khác toàn là hàng ăn Người đến thôn trưởng Khê nhất định phải đi ăn trên con phố đó. Trước khi đi, viên mục giã xin số Ngô Đại Hưng. Viên mục giã nói với cậu ta là nếu sau này có gì cần thì phải nhờ Ngô Đại Hưng giúp đỡ. Ngô Đại Hưng nghe xong mở miệng đáp ứng. Đừng nói thế, có việc gì anh cứ gọi tôi là được. Mấy người viên mục giã và tử lệ đi tới con phố ẩm thực mà Ngô Đại Hưng đã nói. Căn cứ theo video trước đó, bọn họ đã tìm được quán mì mà Diệp Dĩ Nguy dẫn đứa trẻ đến ăn. Có thể do bây giờ là mùa ế ẩm, nên khi mấy người viên mục dã đi vào, bên trong cũng không có nhiều khách lắm. Ông chủ quán đột nhiên thấy một đám người đi vào, bền vội đi từ trong quầy ra chào hỏi bọn họ. Mấy người viên mục dã cũng chưa ăn tối, thế là từ lệ bảo mọi người gọi món ngon nhất ở đây là mì trộn tương trao. Đồng thời lấy ảnh của Diệp Dĩ Nguy ra hỏi ông chủ quán xem có từng thấy người này không. Ông chủ quán mì vừa hỏi bọn họ uống gì vừa cầm ảnh chụp nhìn thoáng qua rồi trả lời Hình như tôi gặp người này rồi để tôi nhớ lại đã Viên mục giã nhắc nhở Thứ ba tuần này anh ta đã dẫn một đứa bé trai đến ăn mì Ông chủ quán mì nghe xong vỗ tay một cái rồi nói À tôi nhớ ra rồi đúng là người này đã dẫn hạt đậu đến đây ăn hôm thứ ba Từ lệ hỏi Hạt đậu ông biết đứa trẻ đó hả Ông chủ quán mì khẽ hừ một tiếng Biệt chờ trong thôn này, ai mà không biết nó là con của ngô lão lục. Một đứa trẻ ngoan như vậy, mà để cho lão nuôi, đúng là phí của giời. Xem ra ngô lão lục đúng là bị người trong thôn ghét bỏ. Ai nghe thấy tên hắn cũng đều tỏ về khinh thường. Với khả năng mẫn cảm nghề nghiệp của mấy người tử lệ, bọn họ không khó để đoán ra, người này dùng thổ đạn gì để kiếm sống. Nhưng nhiệm vụ lần này của bọn họ là đến núi Phượng Minh tìm Diệp Dĩ Nguy. Còn về phần ngô lão lục, Chỉ đành tìm được dịp dĩ nguy Rồi tiện tay xử lý hắn luôn Đúng lúc này Mì trộn tường trào được bê lên Mấy người tử lệ cũng đói quá rồi Tất cả bắt đầu lao vào ăn Chỉ có một mình viên mục giã Vẫn tiếp tục hỏi ông chủ quán mì Bọn họ ăn mì xong có xảy ra chuyện gì không Ông chủ quán mì suy nghĩ rồi trả lời Chẳng có gì xảy ra cả Ngô Lão Lục chưa bao giờ đối xử tốt với hạt đậu Hắn suốt ngày nói nó là con trai ruột của mình nhưng không cho nó ăn nổi một bữa cơm no. Hôm đó người trong tấm ảnh dẫn hạt đậu vào quán và gọi hai bát mì. Hạt đậu ăn một bát xong, vẫn thấy chưa no, nên người đó đã đưa luôn bát của mình cho nó. Ngô Lão Lục này đúng là người sống không có đức. Chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ bị trời phạt đấy. Viên Mục Giã hỏi dò, ông ta nuôi những đứa trẻ này mà cơ quan công an không đụng đến sao? Ông chủ quán mì nghe xong thì thở dài. ai? Người trong thôn chúng tôi cũng đã kiểm tra rồi, nhưng nghe nói ngô lão lục có đầy đủ giấy tờ thủ tục, nên không thể hỏi thêm được gì nữa. Viên mục giã gật đầu hỏi tiếp, vậy bọn họ ăn mì xong thì sao? Ông chủ quán mì nói về bất đắc dĩ. Sau đó họ ngồi trong quán của tôi một lát, thì ngô lão lục tìm đến, hắn vừa đánh vừa mắng, rồi lôi hạt đậu đi. Tờ lệ đã ăn xong bát mì trước mặt mình, anh ta thấy viên mục giã không đụng miếng nào thì dục. cậu mau ăn mì đi. Viên Mục dã nhìn thoáng qua bát mì trộn tường trào, cậu không hề cảm thấy muốn ăn. tiện tay đẩy bát đến trước mặt Từ Lệ và nói: tôi vẫn chưa đói, anh ăn đi. Từ Lệ cũng không khách sáo, anh ta bê bát khuấy vài cái rồi bảo: không ăn thì thôi, để xem lát cậu đói bụng phải làm thế nào. Sau đó Viên Mục dã lại hỏi ông chủ quán mì xem nhà Ngô Lão Lục ở chỗ nào. đối phương trả lời: mấy người đi đến đầu thôn phía tây nhá. Đến tận lúc nhìn thấy một gian nhà sập xệ thì chính là nó đó. Nhà của hắn là căn duy nhất chưa sửa sang lại, rất dễ nhận ra. Đúng như ông chủ quán mì đã nói, nhà của Ngô Lão Lục rất dễ tìm. Nhìn từ xa thì thấy trong sân đầy trải nhựa và bìa cứng, giống một nơi thu mua vế liệu, so sánh với con phố ẩm thực ngăn nắp xinh đẹp đầu bên kia. Ở đây trông như một khu ổ chuột. Viên Mục dã tình mắt, nên nhận ra ngay đứa trẻ đang chơi đùa ngoài cửa chính là hạt đậu. Người đã bị những đứa trẻ khác đẩy ngã, cậu xoay người nói với nhóm tử lệ, "Có ai mang theo kẹo không?" Mấy người tử lệ nghe vậy thì vội vàng lục tìm trên người, cuối cùng Tiểu Vương lấy một hộp kẹo bạc hà ra. "Cái này được không?" Khi viên mục dã cầm hộp kẹo bạc hà đi tới trước mặt hạt đậu, nó đang cúi đầu chơi với mấy cái nắp chai, hạt đậu nghe thì tiếng bước chân mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn viên mục dã, thằng bé hỏi, "Chào chú, chú tìm ai ạ?" Viên mục giã mỉm cười trả lời Chú tìm hạt đậu Hạt đậu nghe xong giật mình Chú tìm cháu ạ Nhưng cháu có biết chú đâu Viên mục giã gật nhẹ đầu Sau đó từ từ ngồi xổm xuống Cậu nói Ừ cháu đúng là không biết chú Nhưng cháu quen bạn chú Viên mục giã nói xong thì lấy ảnh của Diệp Dĩ Nguy ra Cháu còn nhớ chú này không Hạt đậu nhìn Diệp Dĩ Nguy Trên bức ảnh mà mắt sáng lên Thằng bé đáp Cháu biết chú này Chú này là ông chú lừa đảo, lần trước đã mời cháu ăn mì trộn tương trao. viên mục rã nhướng mày hỏi. Ông chú lừa đảo. Hạt đậu hơi méo máu trả lời. Cha cháu nói chú tốt bụng này là kẻ lừa đảo, nhưng chú ấy rất tốt với hạt đậu. Còn mời cháu ăn mì trộn tương trao nữa. Đó là lần đầu tiên cháu được ăn mì trộn tương trao, ăn ngon lắm ạ. viên mục giã kiên nhẫn nghề hạt đậu nói rông dài xong mới hỏi. Hạt đậu, cháu có thể nói cho chú biết. chú tốt bụng này mời cháu ăn mì xong thì cháu có gặp lại chú ấy lần nào nữa không hạt đậu nghe xong nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp không ạ, nhưng cháu thấy ba lô của chú ấy lòng viên mục giã trùng xuống, cậu hỏi cháu không nhớ nhầm chứ những ba lô của khách du lịch đều khá giống nhau mà hạt đậu nói đầy tự hào chỉ nhớ của cháu rất tốt, trên ba lô của chú ấy có treo hình ông chú đầu chọc cháu phát hiện cái túi trước nhưng ông chú đầu chọc lại bị anh hai lấy đi Viên Mộc Dã đưa kẹo bạc hà cho hạt đậu. Vậy cháu nói cho chú biết, cháu tìm thấy chiếc ba lô của chú tốt bụng ở đâu. Chỉ cần cháu nói ra, chú sẽ tặng cả hộp kẹo này cho cháu, được không? Vất ở trong sân ạ, hôm qua cháu. Hạt đậu còn chưa trả lời, thì ở đầu sân phát ra một tiếng quát to. Hạt đậu, nói chuyện với ai thế? Tao đã dặn mày thế nào? Mày lại ngứa ra đúng không? Hạt đậu vừa rồi còn cười dạng dỡ, vậy mà nghe được giọng nói này xong, Là lập tức rụt cổ lại, khuôn mặt thằng bé trở nên trắng bạch, toàn thân run rẩy. Viện mục giã ngẩng đầu nhìn vào trong sân, thì thấy một người đàn ông trung niên dáng vẻ lấm lết, đang nổi giận đi ra. Phía sau hắn là một người phụ nữ tóc tai bù xù, hắn tiến thẳng về phía hạt đậu. Viện mục giã thấy hạt đậu sợ hãi như thế, chắc bình thường rất hay bị đánh. Thế là cậu nhanh tay cất bức ảnh đi, sau đó lấy một tờ tiền đưa cho hạt đậu và nói Đây là phí hỏi đường chú cho cháu, cầm đi. Hạt đậu thấy có tiền thì thở vào một cái Không ngờ khi nó định dơ tay ra cầm Lại bị đá một cái ngã lăn. Cái đồ nuôi chỉ tốn cơm này Cho mày tiền mà mày cũng không biết tranh thủ thời gian mà cầm lấy Người phụ nữ kia thấy hạt đậu bị đá ngã lăn ra đất Thì vội đi tới bế lên Sau đó nói luyên thuyên cái gì đó Mà không ai hiểu Gã đàn ông trùng niên dáng vẻ lấm lét kia nghiêm mặt quát Còn chưa cốt nhanh về à? Chắc rồi nhìn thấy tiền Nên tên đó bớt tức giận Hắn cảnh giác hỏi viên mộc giã Cậu muốn hỏi đường đi đâu Viên mộc giã thuận miệng đáp Ở thôn mình có cửa hàng nào bán đặc sản địa phương không Gã đàn ông trung niên Nghe vậy thì cầm lấy tiền của viên mộc giã Sau khi kiểm tra xem Có phải tiền giả không Bèn đáp quà loa. Các người đi về phía bắc Đầu kia có một siêu thị bán đặc sản địa phương Sau khi trở lại xe Viên mộc giã nhìn chăm chú vào giàn nhà của ngô lão lục Nếu nhờ hạt đậu nói thật thì việc diệp dĩ nguy mất tích chắc chắn có liên quan đến lão già này. Từ lệ thấy viên mục Giả vẫn luôn âm trầm nhìn ra nhà của ngô lão lục, anh ta bèn hạ giọng xuống hỏi, lời nói của thằng nhóc hạt đậu kia có tin được không? Viên mục Giả gật đầu, phần nhiều là thật, tiếc là nó quá nhỏ, có một số việc nói không rõ ra được, xem ra chúng ta phải tìm cách hỏi mấy đứa bé lớn hơn ở bên trong căn nhà kia. Từ lệ nhú chặt lông mày, Có vẻ như bình thường ngô lão lục toàn dựa vào bấy đứa bé này để kiếm tiền. Liệu cướp bóc du khách có mạo hiểm quá không? Viện mục Giả suy nghĩ rồi trả lời. Nguyên nhân chưa chắc là vì cướp tiền. Loại người này tôi đã gặp rất nhiều. Đều là loại ngoài mạnh trong yếu, không có gan giết người. Khi còn bé, lúc tôi ở nhà bà nội, hàng xóm bên cạnh cũng là một tiền khốn như thế. Lúc đó nhà bọn họ có một đứa con lớn hơn tôi vài tuổi. Cả nhà ba miệng ăn đều trông chờ vào anh ấy ra ngoài kiếm tiền. Khi nào không hài lòng, thì lại đánh đập chửi mắng anh ấy. Hơi một tí còn không cho ăn cơm. Có vài lần bà tôi không nhìn nổi, bền bảo tôi bí mật cho anh ấy thức ăn. Tử lệ không ngờ viên mục dã đã từng trải qua những chuyện như thế này khi còn bé. Anh ta tò mò hỏi. Đối xử với đứa bé đó như vậy thì chắc chắn không phải là ruột thịt. Sau đó thế nào? Không ai báo cảnh sát xử lý chuyện này sao? Việt Mộc dã chỉ lắc đầu đáp Lúc đó tôi quá nhỏ Có rất nhiều chuyện không nhớ kỹ lắm Hơn nữa sau này tôi lại về bên chỗ cha tôi Nên không gặp lại anh ấy nữa Nhưng sau này tôi có nghe cô tôi kể lại Gia đình đó bị ngộ độc khí than Chết cả nhà Tôi còn đau buồn vì chuyện này mất vài ngày đấy Từ lệ nghe xong mà tức giận nói Loại người ấy chết như vậy Thật quá sướng Nếu là tôi mà gặp được bọn mua bán trẻ con Bắt cóc còn người khác để đi ăn xin Lừa bán phụ nữ Thì phải xử thật nặng Về mục giã thở dài Đến bây giờ tôi vẫn nhớ anh ấy rất thông minh Học cái gì cũng nhanh Nhưng gã trả nổi lại không chịu cho anh ấy đi học Có một lần không biết vì lý do gì Mà đánh gãy một chân của anh ấy Bây giờ nghĩ lại Chắc gã muốn tranh thủ sự đồng tình của mọi người Để kiếm được nhiều tiền hơn Từ lệ nghe đến đó bền vỗ đùi Vậy là đúng rồi Nếu để chúng ta gặp phải chuyện này Nhất định phải xử lý Để Tiểu Diệp gặp thì lại càng dễ nhúng tay vào. Tôi đoán có thể Tiểu Diệp hỏi thêm đứa trẻ vài câu, khiến ngô lão lục cảnh giác. Dù sao, Tiểu Diệp cũng là người ngoài, lại là pháp y, nên không dễ lừa như người trong thôn. Ngô lão lục không phải mở cô nhi viện, cũng không phải cơ quan từ thiện. Hắn dựa vào đâu mà có thể nuôi nhiều trẻ con như thế? Chắc chắn những giấy tờ nhận nuôi mà hắn đưa ra cho ban quản lý thôn là giả. Lừa gạt một số ít người trong thôn thì còn được. Chứ chỉ cần là người hơi hiểu kiến thức về pháp luật là có thể nhìn ra ngay. Viên mục giã cũng đồng ý với quan điểm này của tờ lệ. Cậu gật đầu nói, có lẽ đây chính là nguyên nhân xảy ra chuyện, nhưng bây giờ Diệp Dĩ Nguy đang ở đâu? Tôi không tin ngô lão lục dám giết người, càng không tin Diệp Dĩ Nguy sẽ ngã dưới tay loại người này. Sở dĩ Viên mục giã nói như vậy là vì cậu tin vào trực giác của mình. Nếu như không nói như thế, thì thật ra Viên mục giã cũng không biết phải dựa vào cái gì nữa. kể cả người tài giỏi đến mấy cũng có lúc lật thuyền trong mương dù sao lòng người hiểm ác chỉ có chuyện không tưởng tượng được chứ không có chuyện không thể xảy ra sau đó cả nhóm lại tiếp tục đi vài vòng trong thôn trường khê họ phát hiện chỉ có con vỗ ẩm thực đông đúc nhất mới được lắp camera giám sát, còn lại tại các khu sinh hoạt khác gần như không có như vậy mấy người viên mục dã không thể tìm hướng đi tiếp theo của Diệp Dĩ Nguy qua camera theo dõi cũng may đúng vào lúc này Bọn họ lại thấy đám trẻ con đi xin tiền du khách Nhưng lần này bọn chúng đã thay đổi sách lược Không vây công Mà chuyển thành phân tán Viền mục giã nhìn thấy đứa bé trai lớn nhất trong số đó Trên đầu khóa kéo áo khoác của nó Có treo một cái móc chìa khóa hình ông chú đầu trọc, Chắc đứa bé này Là anh hai mà hạt đậu đã nói Từ lệ cầm một tờ 20 tệ vẫy vẫy với đứa bé lớn tuổi nhất Đến đây đứa bé kia thấy có tiền thì lập tức hí ha hí hừng chạy đến, tiếp đó liên tục nói những câu chúc tốt đẹp, cảm ơn chú, chúc chú mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý, từng bước thắng tiến, tài lộc dồi dào, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Tử lệ không nhịn được hỏi luôn. Được rồi được rồi, chú sợ chết đuối trong những lời chúc may mắn của cháu mất. Chú hỏi cháu này, cháu có muốn kiếm chút tiền riêng không? Đứa bé nghe xong lập tức cảnh giác hỏi, chú muốn làm gì? Cha cháu nói không thể tùy tiện đi với người khác Tử lệ bực mình Cháu có thể đi theo ngô lão lục Thì còn sợ gì bọn chú Đứa bé nghe tử lệ nói như vậy Thì lập tức biến sắc Nó quay người muốn đi Nhưng lúc này tiểu vương và tiểu triệu Cũng đã chắn ở phía sau Đứa bé kìa sợ quá rùn bắn Trên mặt đầy về sợ hãi Viên mục Giả sợ bọn họ dọa đứa bé này Thế là vội vàng xuống xe nói Cháu không cần sợ Bọn chú chỉ muốn cháu giúp một chuyện nhỏ thôi Chú biết ngô lão lục không phải cha ruột của cháu và cũng biết bình thường hắn đối xử với cháu và những đứa trẻ kia như thế nào. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, chắc phải 12-13 tuổi rồi, đúng không? Có một số việc cũng đã hiểu biết rồi. Những gia đình bình thường khác có còn lớn như cháu thì giờ đã học đến cấp 2 rồi. Cháu phải hiểu được, cháu giúp bọn chú cũng là giúp chính mình. Không ngờ đứa bé kia nghe xong lại rốt ruột bảo Mấy chú biết cái gì? Cháu mà giúp mấy chú xong. Trần trước các chú vừa đi, trần sau Ngô Lão Lục đã đánh chết cháu rồi. Các chú tránh xa cháu ra, nếu không cháu sẽ gọi người đến đó. Viên mục dã không ngờ đứa bé này lại khó chơi như vậy. Cậu cố kiên nhẫn thuyết phục. Chẳng lẽ cháu muốn sống thế này đến cuối đời sao? Cháu không muốn đi học như những đứa trẻ khác à? Cháu có nhớ đến cha mẹ ruột của mình không? Không ngờ đứa bé đó nghe xong lại không kiềm chế được nỗi lầm. Cha mẹ ruột á, bọn họ có nghĩ đến sự sống chết của cháu đâu Cháu bị bọn họ bán đi đấy, tại sao mà cháu phải nhớ bọn họ? Tất cả mọi người đều sững sờ, nhất thời viên mục giã không biết phải nói cái gì để dỗ dành thằng bé. Thế giới này chính là như vậy, đúng là có một số cha mẹ sẽ vứt bỏ hoặc bán đi con của mình. Viên mục giã thở dài, sau đó từ từ đi đến bên cạnh đứa trẻ và nói, Cháu nhớ kỹ, bất kể ai trên thế giới này từ bỏ cháu, thì cháu cũng không thể từ bỏ chính mình. Nếu không thì cháu sẽ không thể cứu được nữa. Biết không, cuộc sống bây giờ có thể là vận mệnh an bài cho cháu, nhưng cháu không thể chấp nhận nó. Khi thời cơ đến, cháu nhất định phải nắm lấy, nếu không sau này cháu sẽ hối hận. Đứa bé dường như đã bị viên mục giã thuyết phục, nó rột rè hỏi, Rốt cuộc thì mấy chú là ai? Bây giờ tử lệ lấy giả giấy chứng minh của cảnh sát rồi bảo, Bọn chú đều là cảnh sát, bọn chú chính là cơ hội của cháu. Giờ hãy nói cho chú biết cháu tên là gì. Đứa bé nghe xong lộ ra về mặt phức tạp Không tương xứng với độ tuổi của nó Sau khi cân nhắc một lúc Nó dường như đã hạ quyết tầm rất lớn khi nói Cháu là Lý Tiểu Nhị Mấy chú nói đi Muốn cháu giúp thế nào Viên mục giã thấy đứa trẻ này rốt cuộc cũng chịu hợp tác Bèn vội vàng hỏi Móc chìa khóa trên người cháu là ở đâu ra Lý Tiểu Nhị cúi đầu Nhìn hình ông chú đầu chọc Đang trèo trên móc kéo khóa áo của mình Cháu bấy trong đống rác Trước đó nó được treo trên một cái ba lô. Từ lệ truy hỏi Vậy cái ba lô đó đâu? Lý Tiểu Nhị suy nghĩ rồi đáp Ngay trong sân nhà ngô lão lục. Viên mục Dã và Từ lệ nghe xong thì quay ra nhìn nhau một cái. Xem ra đúng là Diệp Dĩ Nguy đã rời vào tay ngô lão lục. Hiện giờ thời gian cấp bách Diệp Dĩ Nguy đã mất tích tận ba ngày. Xem ra bọn họ phải lập tức bắt giữ ngô lão lục rồi tiến hành thẩm vấn trong đêm. Sau khi bố trí tốt kế hoạch bắt giữ Viên mục dã giao cho Lý Tiểu Nhị một nhiệm vụ, đó là tập trung toàn bộ những đứa trẻ đang ăn xin vào một chỗ, tiếp đó dẫn bọn chúng đến quán mì trên phố ẩm thực. Cứ như vậy, khi tử lệ bắt Ngô lão Lục sẽ không làm bọn trẻ bị ngộ thương, sau khi sắp xếp thỏa đáng, cả đám bèn đi tới căn nhà của Ngô lão Lục. Bởi vì tính đến trong nhà còn một người phụ nữ điền và hạt đậu, mấy người tử lệ quyết định dẫn Ngô lão Lục ra sân trước rồi mới tiến hành bắt giữ. Theo suy nghĩ của nhóm tử lệ Ngô Lão Lục chỉ là một tên buôn người làm hại trẻ em mấy người bọn họ toàn là cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm bắt hắn khắc gì một bữa ăn sáng nhưng thật không ngờ lần này suýt nữa vì chủ quan mà phải trả giá đắt khi mấy người từ lệ nhảy vào sân điều tra tình huống họ phát hiện tivi trong phòng bật tiếng rất to thế là bọn họ núp bốn phía xung quanh để chờ Ngô Lão Lục vừa ra là để hắn xuống còn nhiệm vụ chính của viên mục Dã là dẫn Ngô Lão Lục ra khỏi phòng Dù sao trước đó cậu cũng từng nói chuyện với đối phương nên chắc sẽ thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ cần đối phương ra khỏi phòng thì tiếp theo sẽ rất dễ xử lý. Không ngờ khi viên mục giã gõ mạnh cửa sân nhà ngô lão lục thì thấy tên đó không đi tới mà chỉ hé cửa phòng ra một nửa sau đó đứng tại cửa phòng hỏi Tìm ai thế? Viên mục giã thấy ngô lão lục không trúng kế đành tiến lên vài bước và nói À cái này, tôi muốn hỏi một số việc xung quanh thôn Ngô Lão Lục đứng trong cửa nghi ngờ hỏi Muốn nghe được chuyện gì ở quanh đây? Các người muốn làm gì thế? viền Mục dã bịa bừa một cái cớ Chúng tôi muốn làm một dự án du lịch tại thôn trường Khê Lãnh đạo bảo chúng tôi đến đây trước để điều tra thị trường Ngô Lão Lục nghe xong dường như hơi tin tưởng viền Mục dã Hắn suy nghĩ rồi bảo À, các người đến đầu tư hả? Được rồi, trước tiền chờ tôi một chút Ngô Lão Lục nói xong bền tiện tay khép cửa lại Khoảng mấy mấy giây sau, cửa phòng lại bị đẩy ra từ bên trong. Nhưng khi tất cả đều nghĩ ngô lão lục ra ngoài lần thứ hai thì có thể đè hắn xuống. Viện mục giã lại tình mắt phát hiện một họng súng đen ngòm thò ra từ khe cửa. Viện mục giã nhận ra ngay đó là một nòng súng săn. Không ngờ trong tay ngô lão lục lại có súng. Vị trí của mấy người từa lệ lúc đó không tốt lắm. Tầm nhìn đều bị chặn nên không thể thấy đối phương có súng. Nếu như lúc này bọn họ trực tiếp sông lên Chỉ sợ khó mà kịp trở tay Thế là viên mục dã đánh hết to Súng ở đâu ra thế Viên mục dã hồ to Nên đất thành công hấp dẫn sự chú ý của ngô lão lục Không ngờ cây gã này nghe viên mục dã hồ như vậy Bền nổ súng luôn mà không cần suy nghĩ Đó là một khẩu súng sẵn tự chế cự ly xa Nhưng sức sát thường không cao Hơn nữa ngô lão lục lại đang hốt hoảng Nên bắn thẳng vào một đống giấy phế liệu gần viên mục dã Viên mục dã lăn ra khỏi chỗ rồi trốn vào sau một đống đồ nội thất vứt đi. Ngô Lão Lục bắn một phát xong, dường như dũng cảm hơn. Hắn thấy phát thứ nhất không bắn trúng, thì lập tức nhét đạn sắt vào để chuẩn bị bắn phát thứ hai. Mặc dù phát súng thứ nhất không bắn trúng viên mục giã, nhưng lại khiến tử lệ đang nấp ở một bên giật mình toát mồ hôi. Anh ta lúc này không kịp nổ súng cảnh cáo, mà lập tức rút súng nhắm vào cổ tay Ngô Lão Lục, rồi nã một phát. Trình độ bắn súng của tử lệ đương nhiên không thể chê, Phát súng này bắn trúng cổ tay ngô lão lục. Không ngờ ngô lão lục cũng là kẻ hùng hãn, mặc dù cổ tay trúng đạn, nhưng hắn không vứt khẩu súng săn trong tay đi, mà lại cố chịu đựng, rồi quay về phía tử lệ bắn một phát. Khi tử lệ cố gắng tránh phát súng thứ hai của ngô lão lục, thì tiểu triệu nấp ở một hướng khác quyết đoán nổ súng, và đạn bắn thẳng vào ngực trái đối phương. Chẳng ai có thể ngờ, một nhiệm vụ bắt giữ đơn giản lại biến thành một trận đấu súng. Sau khi xác định ngô lão lục không còn năng lực để phản kháng, lúc này mấy người tử lệ mới tiến lên xem xét tình huống. Ngô lão lục đang thòi thóp. Trông có vẻ không sống được. Viện mục Giả thấy vậy vội vàng chạy đến hỏi, Diệp Diễn Nguy ở đâu? Mây giấu Diệp Diễn Nguy đi đâu rồi? Ngô lão lục nhìn viện mục Giả bằng ánh mắt tàn dã miệng hắn há to nhưng không thể phát ra âm thành. Viện mục Giả nằm luôn xuống đất, đặt tay bên miệng ngô lão lục để cẩn thận nghe. Tiếc là Ngô lão Lục chưa nói được vài câu đã tắt thở, viên mục dã chỉ nghe được vèn vẹn hai chữ tiểu nhị. Bệnh viện huyện gần thôn Trường Huê nhất cũng phải hơn 20 cây số, trong đó hơn một nửa là đường núi, cho nên đợi xe cứu thương 120 chạy đến thì người cũng đã lạnh. Viên mục dã và Từ Lệ không ngờ lại có cục diện thế này, chưa kể đến việc Ngô lão Lục chết không rõ ràng, bọn họ còn không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến sự mất tích của Diệp Dĩ Nguy. Đứng súng buổi đêm đã làm thôn dân của thôn trường Khê giật mình. Trường thôn Ngô và Ngô Đại Hưng đã gặp tại ban quản lý thôn lúc trước cũng vội vàng chạy đến. Khi bọn họ nhìn thấy Ngô Lão Lục đang nằm trên đất thì lập tức sợ không nói ra lời. Lúc này từ lệ lấy chứng minh của mình ra rồi nói Chúng tôi là đội sáu của Cục Cảnh sát Thành phố đây là chứng minh của tôi. Trường thôn nghe từ lệ nói như vậy thì mới thở vào một cái. Hóa ra là đồng chí cảnh sát không biết Ngô Lão Lục Mà hắn phạm tội gì? Mà bị sầu bắn? Từ lệ lấy khẩu súng săn của ngô lão lục ra rồi hỏi. Ông có biết trong tay ngô lão lục có súng không? Trường thôn nghe xong tái mặt nói. Hắn, hắn có súng? Sao có thể như vậy được? Ngô đại hương bỗng nói nhỏ với chú của cậu ta. Chú à, cháu nhớ lúc còn bé, hình như đã từng thấy ngô lão lục cầm cái này lên núi bắn chim. Trường thôn suy nghĩ rồi bảo. Cháu nói thế thì chú cũng nhớ ra rồi. Nhưng đây là chuyện hơn 20 năm trước rồi Ai mà biết được trong nhà hắn Vẫn còn giữ súng chứ Tiểu triệu, tiểu vương tìm hiểu tình huống Bên chỗ trưởng thôn viên mục dã cùng mấy người tử lệ Vào trong sân tìm kiếm chiếc túi đèo lưng Mà Lý tiểu nhị và hạt đậu đã nói Nhưng lạ một điều Là bọn họ tìm một lượt toàn bộ căn nhà Mà không thấy đâu cả Trong lúc điều tra căn phòng Người phụ nữ điên kia từ đầu đến cuối Đều ôm hạt đậu mà không nói câu nào viên mục dã thường hại cô ta Nên cũng không muốn cô ta bị dọa. Thế nên cậu dặn từ lệ không cần phải để ý đến hai mẹ con này để tránh việc người phụ nữ kia bị giật mình, lại chạy ra ngoài thì toi Nếu để bọn họ nhìn thấy ngô lão lục đang nằm bên ngoài, thì chắc sẽ bị dọa chết mất. Sau đó mấy người bọn họ tìm từ trong ra ngoài, nhưng không hề thấy bất kỳ vật nào của Diệp Dĩ Nguy. Từ lệ không tin được. Chẳng lẽ đến cái điện thoại cũng không có? Ngô lão lục bán hết đồ của Tiểu Diệp rồi ư? Viện mục giã lắc đầu trả lời Trừ khi hắn có chỗ thủ tiêu tăng vật Nếu không không thể nào nhanh như vậy Hai người nói điên đầy, Thì nghe thấy người phụ nữ điên Ôm hạt đậu nghẹn ngào nói gì đó Từ lệ thấy vậy cũng hơi bất đắc dĩ nói "Tiệc là người phụ nữ này bị điên Không thể nào giao tiếp một cách bình thường Nếu không chúng ta có thể hỏi được một chút Từ miệng cô ta viên mục giã nghe xong bè nhìn Về phía hai mẹ con kia Theo tướng mạo thì có thể nhận ra Người phụ nữ này chắc là mẹ ruột của hạt đậu, mặc dù cô ta luôn điên điên khùng khùng, nhưng vẫn đối xử rất tốt với hạt đậu. lúc ngô lão lục tùng trần đã hạt đậu, cô ta vẫn biết che chở cho con mình. như vậy xem ra cô ta dù điên đến mức nào vẫn còn bản năng làm mẹ. nhưng không biết hai mẹ con sau này sẽ sinh hoạt thế nào. nghĩ tới đây, viên mục đã kéo một chiếc ghế ngồi trước mặt hai mẹ con rồi nói: hạt đậu đến đây, chú hỏi cháu mấy vấn đề. Hạt đậu vùng khỏi tay mẹ mình rồi chạy đến trước mặt viền mục Dã. Chú hỏi gì ạ? Viền mục Dã lấy điện thoại của mình ra rồi hỏi nó. Cháu có thấy một chiếc điện thoại màu đen giống thế này không? Hạt đậu nhìn thấy điện thoại một chút rồi lắc đầu đáp. Cháu chưa thấy ạ? Viền mục Dã bèn hỏi tiếp. Vậy cha cháu thường hay dùng điện thoại nào? Lần này hạt đậu trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Điện thoại của cha cháu không phải như thế này. Bình thường cha vẫn hay để trong túi. Viên mục dã bền nhìn ra cửa, vừa rồi bọn họ quyền lục sát người Ngô lão lục, tử lệ cũng hiểu ý viên mục dã, anh ta lập tức sai người đi kiểm tra trên người Ngô lão lục xem có đồ vật gì không. Một lát sau, tiểu vương cầm một chiếc smartphone màu hồng đi vào. Trên người Ngô lão lục chỉ có chiếc điện thoại này, chắc không phải của Pháp y Diệp. Viên mục dã dùng khăn tay cầm chiếc điện thoại rồi bảo, "Không phải của Diệp Dĩ Nguy, điện thoại của anh ấy là màu đen." Chiếc điện thoại này của Ngô lão lục nhìn qua thì như một chiếc điện thoại dành cho phụ nữ vì chẳng có người đàn ông nào lại suốt ngày cầm một chiếc điện thoại màu hồng cả viên bộc giã bật chiếc điện thoại lên xem cậu phát hiện nó không đặt mật mã cậu xem lại lịch sử trò chuyện mấy ngày qua của ngô lão lục vậy mà lại phát hiện một tin nhắn kỳ lạ mọi chuyện bị lộ rồi thời gian gửi tin nhắn này đúng vào lúc bọn họ đến bắt ngô lão lục chẳng lẽ có người đã báo trước cho ngô lão lục sao người này là ai trưởng thôn hay Ngô Đại Hưng, hay ông chủ quán mì. Nghĩ tới đây, viên mục dã bấm gọi lại. Vậy mà trong điện thoại chuyển đến tiếng nhắc nhở là đối phương đã tắt máy. Chuyện này lập tức trở nên phức tạp. Nếu như Ngô Lão Lục có đồng bọn, có khi nào Diệp Dĩ Nguy đang ở trong tay gã đồng bọn này không? Từ lệ thấy viên mục dã nhìn chiếc điện thoại mà sắc mặt dần trầm xuống, anh ta bèn ngó sang, sau đó cũng ngạc nhiên hỏi Cái gã này còn có đồng bọn nữa Viên mục dã gật đầu, Xem ra chuyện này phức tạp hơn so với tưởng tượng Hiện giờ ngô lão lục đã chết Sợi dây liên lạc với đồng bọn cũng đã đứt Tử lệ vội vàng nói có muốn đi hỏi thử những đứa trẻ trong quán không? Nếu như ngô lão lục thật sự có đồng bọn Thì có thể bọn chúng đã nhìn thấy Viên mục giã lắc đầu Nếu chỉ là tiếp xúc bình thường thì sao? Những đứa trẻ đó không thể phân biệt được đồng bọn hay không đâu Tử lệ nghi ngờ Nhưng rốt cuộc thì người này là ai? Đâu ai biết lần hành động này của chúng ta. Viên mục giã suy nghĩ rồi đáp. Tôi thấy chưa chắc, tất cả những người trong thôn mà chúng ta đã từng tiếp xúc đều bị tình nghi. Hai giờ sau, Pháp Y Bạch cùng với vài đồng nghiệp bên tổ kỹ thuật chạy đến. Khi bọn họ thấy hiện trường vụ nổ súng thì cũng giật cả mình. Ai mà ngờ được, trong một thôn nhỏ này, lại gặp tội phạm có súng chứ? Sau khi thăm dò xong hiện trường, mấy người Pháp Y Bạch đưa thi thể ngô lão lục đi, Còn mấy đứa trẻ kia được sắp xếp thế nào, thì trước tiên cứ giao cho ban quản lý thôn, sau này sẽ lại có người của ban quản lý dân sự tham gia. Khi tất cả mọi chuyện được xử lý ổn thỏa, lúc này cũng đã hai ba giờ sáng, tử lệ tìm một nhà trọ để mọi người nghỉ ngơi. viền mục giã không thể nào chợp mắt được, vì cậu biết càng chậm trễ tìm được dịp dĩ nguy, thì tỷ lệ sống sót của anh ta lại càng thấp. viền mục giã thật sự không thể ngủ được, Thế là cậu xoay người xuống giường, rồi muốn một mình đi đến gian nhà của ngô lão lục xem thế nào. Không ngờ lúc cậu mặc quần áo lại đánh thức tử lệ. Tử lệ hỏi với giọng ngái ngủ. Cậu không ngủ đi mà còn làm gì thế? Viên mục Giá sửa lại quần áo, trả lời. Anh cứ ngủ trước đi, không cần để ý đến tôi. Tôi đi xem một chút rồi về. Viên mục giã nói xong bèn bước nhanh ra khỏi phòng. Cuối cùng cậu nghe thấy tử lệ hô lên. Cậu ngủ thêm một chút rồi sáng sớm mai đi không được sao? Mặc dù nhiệt độ không khí ở thủ đô đã hơn mười mấy độ, nhưng buổi đêm trên núi vẫn khá lạnh, đặc biệt là lúc trời gần sáng, những cơn gió bắc cuốn theo hơi ẩm trong núi, khiến viên mộc giã không nhịn được, phải dùng mình một cái. Bởi vì đi vội vàng, nên viên mộc giã chưa kịp thay quần áo. Cậu vẫn mặc bộ quần áo mỏng lúc đi nước tề, nên cảm nhận rất rõ ràng những cơn gió lạnh. Hơn nữa từ trên máy bay xuống đến bây giờ, Viên Mộc Giã cũng chưa ăn gì Cậu có thể cảm giác rõ ràng Tim của mình đang đập nhanh hơn Ngô Lão Lục lại có đồng bọn Điều này vượt khỏi sự tưởng tượng của Viên Mộc Giã Nhưng thân phận của đồng bọn này Vẫn là ẩn số Phần lớn người trong thôn đều có nghề nghiệp của mình Ai rảnh dỗi Mà làm chuyện thất đức cùng Ngô Lão Lục chứ Nghĩ đến đây Viên Mộc Giã ổn định tâm thần Rồi nhanh chân tiến về phía gian nhà của Ngô Lão Lục Bởi vì từ đầu đến cuối cậu luôn cảm thấy trong giàn nhà đó vẫn còn manh mối chưa bị tìm ra. Khi viên mục dã tiến vào cửa thì phát hiện nó đã bị dán niềm phòng. Cậu trần nhớ ra mình bây giờ không còn là cảnh sát. Thế là viên mục dã không đụng tới giấy niệm phòng mà nhảy thẳng qua tường vào trong. Không ngờ viên mục dã vừa nhảy vào sân thì đã thấy bóng của mấy người tử lệ đang lắc lử trước mặt. Nếu không phải cậu mới từ nhà trọ đến đây và biết nhóm tử lệ đang ngáy khỏ khò thì chắc sẽ nhận nhầm người mất. Cảnh bắn nhau trước đó chẳng mấy chốc sẽ hiện ra Nhưng viên mục dã lần này Từ một người tham gia trực tiếp Đã biến thành người đứng xem Viên mục dã nghĩ đến đây Thì bước vào phòng trước Vì cậu bắt gặp ngô lão lục Đang cúi đầu nhìn trước điện thoại màu hồng Đúng lúc này Ngô lão lục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa Ngày sau đó hắn nhét điện thoại vào túi Rồi đi ra cửa Viên mục giã biết thời điểm này Chắc hắn nghe được tiếng cậu gõ cửa Nên mới đi ra đó Mà lúc này trong lòng ngô lão lục đã có sự đề phòng. Viên Mộc dã không cần nghĩ cũng biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu ra khỏi căn phòng, đi về hướng ngược lại. Không ngờ đúng lúc này một bóng người lại đột ngột hiện ra trước mắt Viền Mộc dã Đó là một đứa trẻ tầm 13-14 tuổi. Viền Mộc dã có thể khẳng định, trước đó mình chưa từng thấy đứa bé này. Vóc dáng của nó cao hơn khoảng nửa cái đầu so với Lý Tiểu Nhị. Lúc đi đường chân thấp chân cao, chắc là bị tàn tật. Viện mục giã biết lúc này mình có thể nhìn thấy đứa trẻ đó có nghĩa là gì Cậu bèn vội vàng đuổi theo Đứa trẻ lên lút đi đến căn phòng ở phía sau Nó móc ra một cái hộp bên dưới một chiếc tủ sắt dì sét Động tác của nó rất nhẹ Hiển nhiên là không muốn bị ai phát hiện Viện mục giã nhìn một lát Thì phát hiện hóa ra nó đang giấu tiền vào hộp Xem ra những đứa trẻ lớn một chút vẫn khôn hơn Còn biết giấu một ít tiền cho mình Không ngờ đúng lúc này, có một bóng người đi từ phía sau đến giật lấy chiếc hộp trong tay đứa trẻ kia và nói Được lắm, hóa ra mày giấu tiền ở đây. Đứa trẻ thấy tiền của mình bị cướp thì rốt ruột đến đỏ cả mắt. Nó níu người vừa xuất hiện lại rồi hô. Tiểu nhị, mau trả lại tiền cho tao. Về mục dã không ngờ đứa trẻ chạy đến sau lại là Lý Tiểu nhị. Lý Tiểu nhị lắc lắc cây hộp trong tay rồi nói Mày hô to nữa lên, nếu đánh thức ngô lão lục thì chẳng những tiền trôi theo dòng nước mà còn bị đánh đóc. Mày nghĩ xem có đáng giá không Đứa trẻ bị giật tiền nghe vậy Thì lập tức hạ rộng Tiểu nhị, tao rất cần số tiền này Mày nghĩ một chút đi Ngô lão lục không phải tra ruột của chúng ta Chúng ta phải tính toán cho tương lai của mình Đợi tao tích đủ tiền Thì sẽ dẫn mày cùng đi Lý tiểu nhị lại cười lạnh Anh cả, mày nói nghe dễ nhỉ Mày không nhớ chuyện xảy ra với tiểu mẫn à? Đứa trẻ được gọi là anh cả kia lập tức biến sắc Đương nhiên là tao nhớ kỹ Nếu không phải vì tiểu mẫn Thì tao cũng không muốn đi Mày nghĩ rằng ngô lão lục thật sự bán tiểu mẫn sao Lão đã giết tiểu mẫn rồi Dường như Lý Tiểu Nhị không ngờ Anh cả sẽ nói như thế Nó nhớ mày hỏi Mày nhìn thấy tận mắt à Anh cả hoảng sợ trả lời Đêm hôm đó tao thấy lão bỏ tiểu mẫn vào một cái túi vải Rồi mang vào núi Nhưng hôm sau lại nói là bán tiểu mẫn rồi Tao đâu phải đứa trẻ ba tuổi mà dễ tin vậy Lý Tiểu Nhị nghe xong Thì dốc mặt trầm xuống Nó hỏi Cho nên mày muốn dành dụng tiền đi đường Anh cả càng nói càng hoảng sợ Còn phải hỏi sao Ngô Lão Lục dám giết người Thì còn chuyện gì mà Lão không làm được chứ Mày và tao cũng không còn nhỏ nữa Đã hết giá trị lợi dụng rồi Nếu còn tiếp tục như vậy Một ngày nào đó sẽ thật sự bị xe đâm chết Khi đang giả vờ bị xe đâm Mày nhìn chân của tao là biết Lý Tiểu Nhị thở dài Mày tội gì phải khổ thế chứ Nếu như mày sớm nói với tao Thì có phải tao với mày cùng nhau dành dụng tiền không Anh cả lắc đầu lại chuyện này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, đến lúc mọi chuyện sẵn sàng, tao sẽ dẫn theo mày và hạt động cùng nhau chạy. Đứa bé đó mà còn ở đây tiếp thì sẽ biến thành tàn phí giống tao và mày thôi. Thôi được, tao hiểu rồi, tao. Tiểu nhị nói được một nửa, bỗng ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng anh cả. Cha, sao, sao cha lại đến đây? Anh cả nghe thư lý tiểu nhị gọi cha thì biến sắc, nó quay người lại theo phản xạ. Không ngờ đúng lúc này, ánh mắt của Lý Tiểu Nhị đứng sau lưng bỗng hiện lên vẻ hung ác, nốt của một thanh thép bỏ đi trên đất, rồi đập mạnh vào đầu anh cả. Viện mục dã không ngờ đứa bé Lý Tiểu Nhị này lại ác độc nhiều vậy. Sau khi anh cả bị nó đánh ngã lăn ra đất, nó lại dùng thanh thép đập thêm vài lần. Đến tận lúc máu mè văng tung tuế lên mặt thì mới thở hồng hộp, rồi dừng tay lại và nói Vốn còn muốn cho mày sống thêm vài ngày nữa, đúng là cái thứ nuôi chỉ tốn cơm. Cầu chửi vô cùng quen thuộc, viên mục giã không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như không phải cậu biết ngô lão lục chết sau trận mưu sát này, thì chắc sẽ nghĩ Lý Tiểu Nhị đang bị ngô lão lục nhập vào. Sau khi cảnh tượng hoàn toàn biến mất, viên mục giã vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tại sao Lý Tiểu Nhị lại muốn giết người? Đứa trẻ bị nó giết chết là ai? Khi viên mục giã trở lại nhà trọ, từ Lệ đá tỉnh, anh ta đang gọi điện thoại về cục. Để nhờ họ điều tra số điện thoại đã nhắn tin cho ngô lão lục Anh ta thấy viên mục giã đi vào với sắc mặt không bình thường thì thuận miệng hỏi Sao thế? Cậu phát hiện manh mối gì à? Không ngờ viên mục giã không trả lời trực tiếp mà lại hỏi ngược lại Những đứa trẻ kia được sắp xếp ở chỗ nào rồi? Tờ lệ nghĩ là viên mục giã đang lo lắng cho hạt đậu Anh ta nói ngay ban quản lý thôn có cây nhà khách trưởng thôn tạm thời để bọn nó ở trong đó Tôi đã bảo trường thôn Ngày mai liên lạc với bàn quản lý dân chính để bọn họ tìm cách giải quyết cuộc sống sau này cho bọn trẻ. Viện mục giã lại hỏi tiếp Lý Tiểu Nhị đâu? Nó cũng ở trong nhà khách của thôn hả? Từ lệ gật đầu. Ờ đúng vậy, tất cả đều ở cùng một chỗ. Rộng viện mục giã trầm xuống. Lập tức giam giữ riêng Lý Tiểu Nhị tuyệt đối đừng cho nó chạy. Từ lệ giật mình. Úi, hả? Giam giữ? Tại sao thế? Nó là một đứa trẻ mà. Đúng thế. nó vẫn còn là một đứa trẻ sao viên mục dã không biết điều này chứ nhưng trẻ con cũng có thể giết người mà phải không nó giả tay còn ác độc như vậy không hề có dáng vẻ của một đứa trẻ con gì cả nếu không có viên mục dã, thì chắc chuyện này mãi mãi không có người biết một đứa trẻ đã giết một đứa trẻ khác vì để kiểm tra lời nói của viên mục dã có chính xác hay không sau khi trời sáng tử lệ và viên mục dã đã chia hai đường tử lệ dẫn người giả vờ tìm hiểu tình huống để trước tiền khống chế Lý Tiểu Nhị, Viên Mục Giã thì đi gặp Hạt Đậu và những đứa trẻ khác. Cậu muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến Anh cả và Tiểu Mẫn. Nói thật trong số những đứa trẻ còn lại này, đứa thì trí thông minh thấp, đứa thì quá nhỏ tuổi, đứa có thể giao lưu bình thường chắc chỉ có mỗi Hạt Đậu. Trong sân của ban quản lý thôn, những đứa trẻ khác đều tranh nhau hoa quả và đồ ăn vặt mà Viên Mục Giã đưa trò. Mặc dù Hạt Đậu rất muốn đi, nhưng nó nghe thấy Viên Mục Giã gọi mình. Bền ngoan ngoãn đi tới. Viên mộc giã lấy đồ ăn vật đã chuẩn bị riêng cho hạt đậu ra và bảo. Đây là đồ chú cố ý chuẩn bị cho cháu. Lát nữa cháu mang về ăn với mẹ nhé. Hai mất hạt đậu sáng lên, Nó lập tức vui vẻ nói. Cảm ơn chú. Viên mộc giã gật đầu bảo. Hạt đậu ngoan, chú có thể hỏi cháu mấy vấn đề không? Hạt đậu đáp rất sàng khoái. Chú cứ hỏi đi ạ. Viên mộc giã hỏi. Tốt, hạt đậu. Cháu có biết Tiểu Mẫn và anh cả không? Trước đây bọn họ cũng ở cùng với cháu. Không ngờ viên mục dã vừa hỏi xong, mắt của hạt đậu bông đỏ lên. Nó nói, anh hai bảo anh cả và Tiểu Mẫn đi rồi. Bọn họ trộm tiền của cha rồi chạy. Nhưng mẹ lại nói bọn họ đều đã chết. Viên mục dã không ngờ người phụ nữ ăn nói điên khùng kia lại nói đúng như thế. Cậu thở dài hỏi, cháu nói anh hai là Lý Tiểu Nhị à? Hạt đậu gật đầu. Vâng. Anh hai bảo anh cả và tiểu mẫn trộm tiền của cha, nếu như bọn họ quay về, sẽ bị cha đánh chết, cho nên bọn họ đã đi đến chỗ rất xa, sẽ mãi mãi không trở về. Chú biết không, cha cháu đánh đau lắm. Viên mục giã nghề mà cảm thấy thường xót. À, cha của cháu thường xuyên đánh cháu à? Lúc này hạt đậu hơi cúi đầu xuống. Khi cha mắng cháu là đứa nuôi chỉ tốn cơm thì sẽ đánh, còn những lúc khác vẫn tốt. Viên mục giã hiểu hạt đậu cũng chỉ biết đến vậy. Cậu bèn sờ đầu nó và bảo Được rồi, mau cầm những thứ này đi tìm mẹ cháu đi. Hạt đậu hí ha hí hừng đáp Cháu chào chú. Sau đó nó chạy ngay đi mà không quay đầu lại. Viên mục giã nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của nó mà hơi chùa xót. Cũng mày đứa trẻ này luôn lạc quan hoặc do nó vẫn còn quá nhỏ cho nên chỉ nhìn thấy vui vẻ trước mắt mà không nhìn thấy những đau khổ của cuộc sống. Sau khi đi ra khỏi ban quản lý thôn viên mục giã gọi điện cho từ lệ điều hỏi tình huống bên đó thế nào. tử lệ đang tức muốn nổ phổi. anh ta nói, Lý Tiểu Nhị trơn như cá chặt kệ, nó luôn giả vờ ngây ngô với chúng tôi, hỏi cái gì cũng nói không biết. À đúng rồi, đã định vị được chiếc điện thoại gửi tin nhắn cho ngô lão lục là ở tôn trường khê, nhưng không trả được vị trí cụ thể. Viên mục giã suy nghĩ rồi đề nghị, phải người tìm ông chủ quán mì, hỏi ông ta xem đêm qua, có thấy Lý Tiểu Nhị dùng di động gửi tin nhắn không? Từ lệ thở dài bảo đã hỏi rồi nhưng ông chủ bảo lúc đó khách trong quán rất đông nên ông ta không chú ý tới chuyện đó mà trong quán lại không có camera căn bản không có biện pháp làm rõ người gửi tin nhắn có phải Lý Tiểu Nhị không? Viên Mộc Giã nghe vậy thì trầm giọng xuống kẻ đó chỉ có thể là Lý Tiểu Nhị nhưng vấn đề là điện thoại di động của nó đang ở đâu? Từ lệ nói bằng giọng bất đắc dĩ. đúng thế lúc chúng tôi dẫn Lý Tiểu Nhị ra đã kiểm tra toàn thân nó ngoại trừ chút tiền lệ thì chẳng còn gì nữa Viên Mục Giả nhìn thoáng qua đồng hồ rồi bảo không đúng Lý Tiểu Nhị chỉ có thể gửi tin nhắn cho Ngô Lão Lục vào lúc đó tranh thủ bây giờ còn sớm anh với tôi đi quán mì xem thế nào khi Viên Mục Giả và Tử Lệ đi tới quán mì ông chủ và hai phụ bếp đang quét dọn vệ sinh ông ta thấy Viên Mục Giả và Tử Lệ cùng đi vào thì vừa cười vừa hỏi hai vị ăn sáng chưa. Tử lệ và viên mục dã bận bịu từ đêm đến giờ, còn chưa kịp ăn gì. Nếu đã tới thì cứ ngồi ăn đã. Thế là tử lệ gọi hai bát mì trộn tường chào. Nhưng viên mục dã lại gọi ông chủ và hỏi, ở đây ngoài mì trộn tương chào ra thì còn món gì khác không? Ông chủ quán mì cười đáp, có chứ? Ông ta đưa thực đơn cho viên mục dã Cậu xem đi, các món có ở đây hết. Viên mục dã cầm thực đơn và mở ra xem. Cậu phát hiện chủ yếu là mì sợi. Nhưng khi lật đến trang cuối, thì lại thấy tấm ảnh của một thứ đen xì. Trong nó có vẻ ngang ngửa với bát cành dình dưỡng của đầu bếp lưu. Viên mục dã chỉ vào đồ vật đen xì đó và hỏi Đây là cái gì thế? Ông chủ quán mì nhìn thoáng qua rồi đáp Đây là bánh bao tiết lợn. Món này dùng máu lợn nhào với bột mì rồi làm thành bánh bao Nó là món ăn đặc sản của thôn chúng tôi. Nhưng người bên ngoài ăn có thể sẽ không quen. Không ngờ viên mục giã nghe xong lại thấy hứng thú. Cậu chỉ vào món bánh bào tiết lợn và bảo Cho tôi hai cái bánh bào tiết lợn nhá Ông chủ quán mì hơi ngạc nhiên Hai cái bánh bào tiết lợn cơ à Không cần gọi thêm canh gì sao Viện mộc giã cười lắc đầu Không cần hai cái là được rồi Cảm ơn Tờ lệ ở bên cạnh buồn nôn nói Tại sao trước đây tôi không phát hiện khẩu vị của cậu mặn như vậy nhỉ viên mộc giã cười đáp Tôi muốn ăn thử ấy mà Hay là anh cũng thử một chút Từ lệ liên tục xua tay Đừng tôi không cố phúc tiểu thụ đâu Sau khi ăn hai cái bánh bào tiết lợn Viên mục dã cảm thấy người mình Không còn bồn rồn nữa Cậu bèn gọi ông chủ quán mì đến Để hỏi tình hình ăn mì của bọn trẻ đêm qua Theo trí nhớ của ông chủ quán Lúc đó trong quán ngoài mấy đứa bé ra Thì còn vài bàn khách nữa Ông ta chạy đi trở lại Để tính tiền và phục vụ Nên khá bận rộn Vì thế không để ý được Trong số những đứa trẻ đó Có đứa nào dùng điện thoại hay không Nhưng hai phụ bếp trong quán lại nói bọn họ vẫn luôn bận rộn ở đằng trước. Họ không thấy có đứa bé nào dùng điện thoại cả. Nhưng có một đứa đã ra ngoài một lần nó nói là muốn đi vệ sinh. Viện Mộc dã nghe xong bền truy hỏi đứa bé nào đi ra thế? Một phụ bếp suy nghĩ rồi trả lời Lý Tiểu Nhị, thằng nhóc đó lâu cá nhất. Bình thường mỗi khi qua đây nó luôn nhìn chầm chằm vào quán chúng tôi. Vậy mà tối hôm qua không hiểu thế nào. Mì trộn tương chiên vừa được bê lên thì nó đã là hết đói đi ị. Tôi sợ những khách khác nghe thấy lại ăn mất ngon, nên để cho nó đi thật nhanh. Viên Mục Giã nghe xong vỗ tử lệ rồi nói, đi, mau đi tìm Ngô Đại Hưng, để cậu ta giúp chúng ta lấy băng ghi hình đêm qua. Mặc dù trong quán không có camera, nhưng bên ngoài lại có. Nếu Lý Tiểu Nhị thật sự đã gửi tin nhắn vào lúc đó, vậy rất có khả năng sẽ bị camera ghi lại. Sau khi biết thời gian và địa điểm, việc tra camera sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngô Đại Hưng gần như không phải tốn thời gian gì mà đã tìm được bóng dáng Lý Tiểu Nhị trong camera giám sát của phố ẩm thực. Đứa bé này đi ra khỏi quán mì xong thì không đi đến nhà vệ sinh gần đó mà lại chạy tới một hàng cây xanh rồi ngồi xổm xuống. Từ lệ thế vậy bồn chồn. Thằng nhóc này có nhà vệ sinh không đi sao lại chạy đến hàng cây đi ị chứ? Ngô Đại Hưng cười bảo Đám ăn mày này thường xuyên đi bậy ngoài đường. Trước đó chúng tôi đã nói với bọn chúng nhiều lần rồi. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của thôn Trường Khê. Chú của tôi còn vì chuyện này mà đi gặp Ngô lão lục. Từ đó bọn nó mới bớt đi một chút, như thế này đã là tốt rồi, ít nhất thì nó cũng đi vào buổi đêm, không thì sẽ xấu hổ lắm." Viên Mộc Dã lắc đầu bảo, "Không đúng, đi nào, chúng ta đến chỗ hàng cây đó xem là biết." Khi Từ Lệ và Viên Mộc Dã đi tới hàng cây đó thì phát hiện trong đó rất sạch sẽ, hoàn toàn không có chất thải gì cả. Viện mộc giã câu mày nói, đêm qua thằng bé đó không hề muốn đi ị, nó chỉ tìm cỡ để ra ngoài gửi tin nhắn cho ngô lão lục thôi. Tử lệ nhìn xung quanh một lượt, đoạn hỏi, nhỡ của nhân viên vệ sinh dọn dẹp rồi thì sao? Viên mộc giã lắc đầu, không đâu, đêm qua lúc tiểu lưu đưa bọn nó đến quán mì đã hơn 11 giờ, mà bây giờ vẫn còn quá sớm, hơn nữa vị trí này khá khuất, chắc sẽ không bị nhân viên vệ sinh thu dọn. Hai chúng ta trình thủ tìm kỹ quanh hàng cây xanh này xem. Tôi nghi là Lý Tiểu nhị vứt điện thoại ở gần đây. Sau đó viên mộc dã và tử lệ tìm đi tìm lại trong hàng cây xanh. Bọn họ thật sự tìm được một chiếc điện thoại màu đen bị vỡ màn hình trong một bụi cỏ. Chỉ cần liếc mắt là viên mộc dã nhận ra ngày chiếc điện thoại này là của Diệp Dĩ Nguy. Cậu lập tức thử khởi động máy. Không ngờ chiếc điện thoại này mặc dù vỡ màn hình nhưng vẫn dùng được. Viên mộc giã dùng khăn tay bật điện thoại. Cậu phát hiện bên trong chỉ có một tin nhắn. chính là tin nhắn mà Ngô Lão Lục đã nhận đềm dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ hoặc là do quá vội vàng nên sim điện thoại và tin nhắn vẫn còn ở bên trong máy chắc chắn trên này có dấu tay của Lý Tiểu Nhị lần này coi như đã lấy đủ nhân chứng vật chứng vật lộn cả buổi sáng cuối cùng cũng có một chút thu hoạch viên mục giã và tử lệ lập tức quay về nhà trọ đang giam giữ Lý Tiểu Nhị bọn họ muốn xem thử có nạy được chút tin tức gì từ miệng nó không Khi viên mộc giả đối mặt với Lý Tiểu Nhị, cậu cảm giác rất rõ ràng đứa trẻ này không giống bình thường. Những đứa trẻ bình thường, dù có thông minh đến mức nào, dám gây ra họa tẩy trời ra sao, nhưng khi đối mặt với cảnh sát, cũng sẽ giống như chuột gặp mèo. Nhưng Lý Tiểu Nhị lại vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt của nó lúc thì gian xảo, lúc lại như vô tội, khiến người khác không thể đoán được trong lòng nó đang nghĩ gì. Nếu không phải viên mộc giả tận mắt nhìn thấy Lý Tiểu Nhị giết người Chắc cậu sẽ rất khó tin tưởng một đứa trẻ 10-11-12 tuổi lại độc ác đến thế. Viên mục Dã bình thản hỏi Cháu nói đi, tại sao phải gửi tin nhắn cho ngô lão lục? Chẳng phải cháu rất hận hắn à? Lý Tiểu Nhị nhún vài đáp Chú à, cháu không biết chú đang nói gì đến cả điện thoại cháu cũng chẳng có lấy gì mà gửi tin cho ngô lão lục chứ? Từ lệ nghe xong bền lấy chiếc điện thoại đã được bọc kín ra sau đó lệnh lùng chất vấn. Đêm qua, cháu giả vờ muốn đi vệ sinh, nhưng thực chất lại ngồi sồm trong hàng cây, gửi tin nhắn cho ngô lão lục. Có muốn chú lấy hình ảnh cháu gửi tin nhắn trong camera theo dõi ra, cho cháu xem không? Khả năng giao động người khác của từ lễ cũng vô cùng thành thạo. Bên trong camera, không hề quay được cảnh Lý Tiểu Nhị nhắn tin, mà chỉ ghi được cảnh nó đang ngồi sồm trong hàng cây, cúi đầu nhìn thứ gì đó. Khi Lý Tiểu Nhị nhìn thấy chiếc điện thoại di động màu đen, Biểu cảm trên mặt nó cũng hơi thay đổi Trong ánh mắt xuất hiện về kinh hoàng Nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường Ui, là chiếc điện thoại này á Đúng là cháu đã nhặt được chiếc điện thoại này Khi đi ị tối qua Nhưng thấy màn hình đã vỡ Nên cháu lại ném nó vào trong bụi cây Viên mộc giã cười lạnh hỏi Trên đời này có sự trùng hợp như vậy sao Cháu vô tình nhặt được chiếc điện thoại Lại trùng hợp là trong chiếc điện thoại này Có tin nhắn gửi cho ngô lão lục Vào lúc quan trọng nhất Lý Tiểu Nhị bĩu môi. Đúng là trùng hợp, nhưng cháu thật không biết chuyện này là thế nào. Viên mục dã gật đầu. Được thôi, cháu đúng là chối rất sạch sẽ. Nhưng chú thật sự tò mò là tại sao cháu lại muốn cứu Ngô Lão Lục? Hắn không phải là cha ruột của cháu mà. Hay là cháu căn bản không hề muốn cứu hắn mà ngược lại. Chính vì cháu hiểu rất rõ tính cách của Ngô Lão Lục, đồng thời cũng biết trong tay hắn có một khẩu súng săn. Nên mới muốn mượn tay cảnh sát Để giết hắn Lý Tiểu Nhị nghe viên mộc giã nói xong Bền khinh thường đáp Chú cảnh sát à trí tưởng tượng của chú có phong phú quá không vậy Cháu thấy chú đừng làm cảnh sát nữa Hay là đổi sang viết tiểu thuyết đi Tử lệ ngồi bên cạnh Bị thằng nhóc này làm cho tức đến sắp bốc khói Nếu không phải thấy nó quá nhỏ Thì chắc lúc này đã tiến lên Đập nó một trận rồi Tập 30 xin kết thúc tại đây Mời các bạn đăng ký kênh Liệu Giành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo.